Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. nghe docchuyen.net. Ngày mẹ tôi xuất viện về nhà. Bà Hiếu lại niềm nở chạy sang hỏi han bệnh tình. Ba tá ngồi cạnh mẹ, xoa tay thân mật, làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Bỗng có tiếng xe hơi trước nhà. Mẹ bảo chạy ra xem ai khỏi cửa. Bước ra khỏi nhà, tôi nhận ra chiếc xe hơi biển số 78 đậu trước cửa. Hai ông bà già cùng một đôi vợ chồng trẻ ngồi ghế trước. Ông bà già bước xuống xe, cười chào tôi. Tôi chưa nhận ra thì họ đã xoa đầu bảo. Cô cậu giờ này lớn quá, ngày nào còn bé xíu bắp bễ trên tay. Chắc là họ hàng về thăm, nhưng nhà tôi chẳng có ai thân thuộc ở miền Trung cả. Đôi vợ chồng trẻ bước xuống sau. Anh chồng trông có vẻ thành đạt, còn cô vợ trông khá xinh xắn, lanh lẽo mời họ vào nhà uống nước. Mẹ tôi lon đả chạy xuống, hai bên tay bắt mặt mừng. Mẹ tôi bảo đây là vợ chồng bác Sách. Ngày xưa cô còn nhỏ, hai bác vẫn hay chăm đấy. Đôi vợ chồng trẻ cúi chào mẹ tôi. Cô gái là con bác Sách, còn kia là anh chồng mới cưới. Cả gia đình đi du lịch rồi ghé thăm nhà tôi. Tôi không có tưởng gì về họ ngoại trừ cái giọng của cô con gái, thậm chí tôi có phần hơi sợ vì nó đúng là giọng của người mà tôi hay mơ thấy. Không thể nhầm lẫn được là giọng nói của một người, nhưng chị này trầm cao rõ mạnh khảnh hơn người tôi thấy trong mơ. Sau câu chuyện giữa mẹ và những người kia tôi được biết, chị này tên là Trâm. Gia đình chị Trâm ở Phú Yên. Chị là em gái chị Đào người mà ngày xưa thời sinh viên từng trọ ở nhà tôi. Quay sang câu chuyện về chị Đào. Rất đỉnh chị Đào ngày xưa còn khó khăn. Khi chị độ đại học, bác sách dẫn chị đi chung quanh khu đại học Đà Lạt tìm nhà trọ và được mẹ tôi giúp đỡ. Chị Đào rất ngoan ngoãn và siêng năng. Ngoài thời gian học ra, chị còn phụ giúp mẹ tôi làm việc nhà lúc rảnh rỗi cả nhà tôi quý chị Đào lắm nên vẫn thường hay nấu cơm mời chị ăn và còn chẳng lấy tiền ở trọ. Năm 94, nhà tôi xây nhà lên thêm 2 tầng nữa. Khi đó, tôi đã đủ lớn để nhận thức được mọi chuyện xung quanh. Trong ấn tượng của tôi, chị Đào rất tốt. Có lần chỉ dẫn hai chị em tôi đi học khi ba mẹ có công việc bận. Chị thường đùa nghịch và rất chiều chuộng tôi. Khi nhà tôi hoàn thành, cả nhà chuyển lên tầng ở trên, còn phía dưới định sẽ cho thêm sinh viên ở trọ. Khi ấy, chị Đào ở một mình lầu dưới. Đêm đó, đã là rét, mưa sóng rất lớn và chuyện không hay đã xảy ra. Chị Đào đi làm về trễ, chỉ kịp té cầu thang. Đến sáng, cả nhà tôi mới phát hiện ra thì chị đã ra đi. Có lẽ vì mất nhiều máu mà không ai kịp phát hiện. Nhà tôi thương chị lắm, như mất mát trong nhà vậy. Lúc nhà còn bé, quây quẩn như ba chị em. Khi nhà xây lên lại tách chị Đào ra ở tầng dưới. Lúc chuyện vừa xảy ra, tôi còn hay rỗi ba mẹ. Vì xây nhà cao nên gây ra cái chết cho chị Đào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net